Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3854 truyền tống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên nhàn nhạt thanh âm truyền vào cách tay. Tiện bối mới nói chúng ta nhất định sông pha khói lửa. cái kia cung trang nữ tử bề bổn rời ghế dựng lên hướng về phía Lâm. Hiên đại lễ thăm viếng xuống dưới. Sông pha khói lửa nơi đó có khoa trương như vậy đấy. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ tiên tử quá nói quá. Lời không dối gạt mấy vị đạo hữu, Lâm mộ cũng không phải là này giới. Tu tiên giả mà là cơ duyên xảo hợp bị không gian phong bảo thổi sang. Nơi này, lời nói này tự nhiên là nửa thật nửa giả, dù sao những tu sĩ này đối với chính mình mà nói cũng chỉ là người xa lạ mà thôi, căn bản không. Có cần phải đối với bọn họ nói được như vậy kỹ càng. huống chi chính mình một ít kinh nghiệm cũng không phải bình thường. Tu sĩ có thể tưởng tượng lý giải địa phương. Thì ra là thế. Cung trang nữ tử cùng bán buôn đầu đà liếc nhau trên mặt đều không vẻ. Ngoài ý muốn cái kia tiền bối cuối cùng có chuyện gì cần chúng ta. Cống hiến sức lực hay sao. Lâm mố đi vào phong ngân giới cũng có chút thời điểm đối với cái. Này bên trong phong thổ, cũng tai nhộm mắt thấy, nghe nói khuyết. Nguyệt Thành chính là này tiểu giao diện để nhất tiên thành có được. Có thể xé sách tư không cách giới truyền tống trận. Tiện bối đều muốn quay về người nguyên lai like giao diện, đây tuyệt đối. Không có vấn đề, liền không biết người nguyên lai like giao diện đến tột. Cùng là cách đó chỗ phong thủy bảo địa, phải biết rằng khuyết Nguyệt. Thành cách giới truyền tống trận tư liệu cũng không hoàn chỉnh, dù... Sao Linh giới tiểu giao diện có tính ra hàng trăm nhiều cũng không? Phải từng cái giao diện tỏa độ, chúng ta nơi đây đều có đánh dấu bắt, mắt. Cái kia cung trang nữ tử cẩn thận từng ly từng tí mà nói, một. Bên còn nhìn lén Lâm Hiên sắc mặt, sợ Lâm Hiên không hài lòng kết quả. Này, mà giận tím mặt. Lần này lo lắng tự nhiên cũng là dư thừa. Lâm Hiên như thế nào lại không nói đạo lý, huống chi dùng hắn lòng dạ. Loại khả năng này tính trước đó đã liệu đến Lâm mố chính là hàn long giới tu tiên giả Này giao diện tỏa độ Khuyết Nguyệt Thành có sao Lâm hiên nhàn nhạt mà nói Hàn long giới Nàng này nghe xong trên mặt lộ ra một tia kính ngưỡng chi sắc Đây Chính là linh giới thập đại giao diện một trong tự nhiên là không Người không biết Không người không hiểu địa phương Nguyên lai tiện bối là hàn long giới cao thủ quái gì không thể nói. Trước thực lực như thế xuất chúng. Cung trang nữ tử thanh âm truyền Vào cái tay nói đến đây lại mang theo thêm vài phần vẻ trần trở về. Này giao diện tình huống thiếp thân cũng không rõ ràng lắm cần phái. Người cha một chút đấy. Nàng này lời còn chưa dứt tay áo phất một cái. Nhất đảo vầng sáng bay. Vút mà ra, nhưng là phát ra truyền âm phụ. Kế tiếp trong thời gian, dĩ nhiên là là lặng lặng đã chờ đợi. Ở giữa, cái kia cung trang nữ tử cùng bán buôn đầu đà cũng nhìn không. Được nữa như Lâm Hiên thỉnh giáo một ít tu luyện vấn đề. Lâm Hiên cùng hai người cũng không quá nhiều ăn oán gút mắt, nhưng... Hôm nay tam giới bấp binh, vực ngoại thiên ma nhìn thèm thuồng ở bên. Loại tình huống này, Lâm Hiên cũng không nên quá mức coi trọng. Của mình rồi. Tùy ý chỉ điểm. Dùng hắn thực lực hôm nay. Hai người tự nhiên là lấy. Được ít lợi nhiều biểu lộ đều càng phát ra cung kính rồi. Nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm. Có lâm hiên phen này. Gian dạy chỉ điểm đủ để cho hai người tại kế tiếp tu hành con đường ở. Bên trong ít đi rất nhiều đường quanh co. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu. Một gã hắc sáp vệ sĩ vào khởi bẩm cung chủ thuộc hạ đa phái người Điều tra Cách giới truyền tống trận là có hàn long giới tọa độ đấy Thật tốt quá Lâm Hiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt Dùng thực lực của hắn cuối cùng Mặc dù là khẳng định có thể trở lại hàn long giới Nhưng có thể ít đi Rất nhiều đường quanh co tự nhiên là đáng giá di chân cao hứng đấy Vãn bối dẫn đường Nàng kia thập phần nhiệt tình mà nói Lâm Hiên nhẹ gật đầu Kế tiếp quá trình không cần lưu thuật tại xuyên qua vô số đề phòng Lạnh lạnh trần pháp về sau Một đoàn người đi tới một phong cách cổ Xưa trong đại điện Nói phong cách cổ xưa Một chút cũng không sai Bởi vì này đại điện Toàn thân chàn đầy man hoang phong cách Mà ở đại điện ở giữa Có một chuyện tống trần nhưng là phiền phức đến Cực điểm Mặc dù dùng lâm hiên trần pháp tạo nghệ cũng chỉ có thể xem trọng nửa. Hiểu nửa không? Nhưng ẩm chứa rộng lượng uy năng, nhưng là chân thật đáng tin đấy. Mà ở truyền tống trần phía trên, lơ lượng một phong cách cổ xưa mâm, tròn. Phía trên có một chút phong cách cổ xưa con số, không ít địa phương. Đã lộ ra có chút tàn phá, mà ở những cái kia con số phía trước thì là... Kim Truyện Văn. Lâm Hiên ngưng mắt nhìn lại Có Hàn Long Quảng Hàn Vũ Đồng Không cần phải nói Cái này mâm tròn trong chỗ đánh dấu đấy Chính là Tất cả tiểu giao diện tỏa độ rồi Điều này cũng thật sự là Chính mình tha thiết ước mơ chi vật Lâm Hiên Đương nhiên sẽ không khách khí cái gì Phía trên con số có vài chục nhiều Mỗi một tổ con số Đều phân biệt Cùng một tiểu giao diện đối ứng Lâm Hiên dùng tâm nhớ Mà bắt đầu. Mà cái này với hắn mà nói tự nhiên không có mảy may độ khó. Rất nhanh, Lâm Hiên liền đem ánh mắt thu trở về, mà vào thời khắc này. Một hồi u ô minh hưởng âm thanh truyền vào cái tay, Lâm Hiên trên. Mặt cũng không gì sắc, điều này đại biểu này truyền tống trận, sắp bổ. Xung năng lượng hoàn thành. Khởi bẩm cung chủ truyền tống trận đã chuẩn bị hoàn tất tùy thời có. Thể xé sách hư không. Nói chuyện chính là một đen bào lão giả Người này có phân thần kỳ tu Vì chính là truyền tống trận thủ hộ tu sĩ một trong Tiền bối mời Đa tạ Lâm Hiên không nghi ngờ gì Toàn thân linh mang cùng một chỗ Liền đi Tới truyền tống trận chính giữa Trung quanh mười mấy tên tu sĩ đồng Thời thao túng trận pháp vận chuyển Đại biểu hàn long giới màu vàng Con số phát sáng lên Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng Tại đạt được cụ thể tỏa độ về Sau dùng thực lực của hắn Liền có thể đem hư không xé sách Nhưng đã Có sắn truyền tống trận đương nhiên là tốt Bớt tâm bớt lực Ô ô minh hưởng thanh âm Càng phát ra chói tay rồi Lại qua một lát Tầng một màu vàng vầng sáng Đem thân thể của hắn bao bọc Lâm Hiên Thân ảnh một hồi mơ hồ Sau đó do tại chỗ biến mất Lúc này thời điểm thở dài một tiếng mới truyền vào cách tai nếu có. Vị này lâm tiền bối tương trợ, ta phong ngân giới nguy cơ có thể giải. Quyết dễ dàng, ta vốn là muốn khẩn cầu vị này lâm tiền bối ở lại phong. Ngân giới tiên tử vì sao phải ngăn cản đâu. Nói chuyện chính là tóc dài đầu đà, mặt khác một vị độ kiếp kỳ lão tổ. Đại sư theo như lời, ta cũng nghĩ qua có thể ngươi cho rằng vị này lâm tiền bối. Sẽ lưu lại sao? Cung trang nữ tử quay đầu lại sọ, nhàn. Nhặt mà nói. Có cái gì không thể nào quả thật, vị này lâm tiện bối thực lực không? Phải chuyện đùa, tại Hàn Long giới không phải là người cô đơn một cái. Có thể hắn mặc dù có cơ nghiệp thì như thế nào, như hắn chịu lưu lại. Chúng ta có thể liên hợp mặt khác đồng đạo cùng một chỗ phùng hắn là... Phong ngân giới chi chủ, như thế vinh quang, như thế quyền thế tiên. Tử cho là hắn tại hàn long giới cơ nghiệp có thể so với sao, vì tiền. Bối này lại có cái gì không thể đáp ứng. Tóc dài đầu đa tất chấp nhận. Mà nói. Vinh quang quyền thế. Cung trang nữ tử nghe xong trên mặt lại lộ. Ra một tia cười lạnh khổ đảo hứu. Ta nghĩ ngươi có một việc lầm, vì tiền. Này lâm tiền bối thực lực vượt xa chúng ta rất nhiều tại trong lính. Vực chỉ sợ cũng là ít hỏi cường giả. Loại này tồn tại. Ngươi cho rằng. Vinh quang quyền thế đối với hắn có ít sao? Vậy hắn vội vã quay về hàn long giới. Ta nghĩ đó là bởi vì hàn long giới với hắn chỗ quý trọng người A. Cung trang nữ tử thở dài tâm tư của nữ nhân rút cuộc muốn tinh tế tỷ. Mỉ một ít. Vậy mà đem chân tướng đoán cái 89 phần 10.